Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 937-938 Hòa Thượng Thông Tuệ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Oành! Một tiếng nổ lớn truyền ra Chỉ thấy thân thể lâm hiên khẽ lay Động còn ma thi thụt lùi về sau mấy bước Vẻ mặt hoàng sợ trong lòng Thầm suy nghĩ Dù đây không phải chân thể bổn tôn Nhưng đã quán nhập để nhị nguyên Thần vào khôi lỗi ma thi này, luận tu vi không kém bao nhiêu so với tu sĩ trung kỳ. Mà khối ma thi này đã được luyện chế rất tỉ mỉ, trước kia vốn là thi. Thể của một tu sĩ nguyên anh hiền hách một thời. Còn đệ nhị nguyên thần đã luyện tới đại thành. Tuy không thể so sánh với đệ nhị nguyên anh nhịch thiên nhưng kết hợp thêm vài loại bí. Thuật dù gì âm thi giới quy lực cũng không kém bao nhiêu. Do tin tưởng tuyệt đối vào phân thần ma thi này nên bổn tôn mới phái. Nó đi chấp hành nhiệm vụ, dù sao chân thể đang tu luyện một loại ma. Công lời hại nên nhất thời không thể rời khỏi đồng phủ. Với lại ma thi này đã từng tỉ thí với các trưởng lão Trung kỳ trong. Tôn song không mấy khi lâm vào thế hạ phong, sao hiện tại. Lúc này tại một nơi nào đó, một quái vật đang bực bội nghĩ thầm xong Lâm Hiên thì đâu nghĩ nhiều làm gì, một khi Lâm chiến thì hắn bài trừ. Tạp niệm toàn tâm đấu pháp. Ma thi này tuy có chỗ khó chơi xong muốn đối đầu với hắn thì quả thực. Là si tâm vọng tưởng. Khói miệng Lâm Hiên khẽ nhích lên tia trào phúc tay trái bắt quyết. Theo thần niệm của hắn thanh hỏa kiếm điên cuồng như bão táp mưa xa. Tấn công đối phương. Hai chiếc xăng nanh miễn cưỡng chống cử nhưng thi khí mặt ngoài ngày. Càng yếu ớt Lúc này trong mắt ma thi ẩn hiện vẻ sợ hãi chỉ hận là bổn tôn không. thể tới đây thu thập tiểu tử này với phân thần khôi lỗi này thì ai? Mạnh ai yếu đã rõ ràng. Trong lòng quái vật tràn đầy nghi hoặc tiểu tử này thần thông hơn hẳn. Tu sĩ cung cấp chắc là cao thủ từ châu khác tới. Tu sĩ bản địa lấy đâu. Ra có thực lực như vậy. Tiểu tử nếu hiện tại ngươi dừng lại lão phu xét niệm tình ngươi tu. Hành tới đây không dễ mà bỏ qua chuyện này. Nếu không dù hôm nay ngươi đánh lui được ta thì cũng khó trốn khỏi truy sát. ma thi hung dữ lên. Tiếng, ui hiếp ta sao? Lâm Hiên khẽ nhớ mày. Cứ cho là đối phương là thật đi nhưng lúc này. Mà dừng lại thì ai đảm bảo ngày sau không bị truy sát? Mà Lâm Hiên thì chỉ thích tự nắm vận mạng của mình. Đạo hữu đừng tốn lời. Hãy để dành sức mà quan tâm đến cái mạng nhỏ của ngươi. Nếu hiện tại ngươi bó tay chịu trói tại hạ cũng có thể tha trong ngươi một mảng lời lẽ lâm hiên gay gắt nhưng cũng không thiếu. Phần chế nhạo. Được được. Ma thi giận quá mà cười tiểu bối vô tri dám ở trước. Mặt ta kiêu ngạo. Dung mạo bộ dáng ngươi ta đã nhớ kỹ, thời gian còn dài ngày sau ngươi đừng hối hận. Thiếu ra tên gia hỏa này có phải si đần rồi hay không? Ta xem miệng lưới hắn như muốn hù dọa chết người ta. Thanh âm nguyệt nhi truyền vào tay tiểu nha đầu đã không còn nhịn nổi. Ta cũng không rõ xong đối thủ thế này quả thật không dễ gặp a lâm. Hiên nói vậy nhưng quả thực ban đầu hắn đã đánh giá sai đối thủ, có, điều trải qua nhiều cuộc phong hiểm, có nhân vật cổ quái nào mà hắn chưa gặp qua. Ngay cả đối thủ khó chơi như già la cổ ma và xuân đi hắn. Cũng đã đấu qua cho dù kẻ trước mắt có chỗ dựa vững chắc sau lưng thì. Cũng có là gì. Lâm Hiên chỉ có một nguyên tắc không làm thì thôi đắc Làm thì phải nhất tuyệt. Hiện tại với thực lực của hắn cũng không phải. Sợ đại tu sĩ đánh không lại thì chạy. Đương nhiên thiên vân thập nhị Châu chắc chắn còn có lão quái vật ly hợp kỳ trong truyền thuyết mà. Hắn không thể trêu vào. Xong hầu như các lão quái ly hợp kỳ không tham. Ra việc tranh đoạt nơi nhân giới. Mà nếu có thì với thần thông ly hợp. Kỳ đâu cần phải lén lút trước thực lực tuyệt đối tất cả âm mưu dù kế. Đều không có tác dụng. Giống như thiên một lão tổ trên yêu linh đảo Chỉ một lời nói có thể hóa giải can qua của tam đại yêu tục. Khóe miệng lâm hiên lộ một nụ cười nhạt thì ma thi đắc hành động. Chỉ thấy quái vật dương tay lên tế ra một lá phủ triển hóa thành hai con. Hỏa giao, linh áp tỏa ra không hề thua kém quái vật hóa hình kỳ. Thú hồn chi phù. Bên trong phong ấm hồn phách của yêu thú cấp 4 Lâm Hiên chấn động, bảo vật cỡ này quả thực là quý hiếm vô cùng. Ra, tài của đối phương thật không nhỏ, đồ quý như vậy mà cũng đem dùng. Xong bởi tấm phù triển thu hút sự chú ý của hắn nên lực công kích của. Ma hỏa không khỏi bị yếu đi một chút. Ma thi thấy thế thì mừng rỡ nhanh chóng bắt quyết đoàn thi hỏa đa hóa. Thành mãng xà cùng hai chiếc răng nanh nhân cơ hội này thoát ra bay. Trở về trước người hắn Kinh nghiệm đấu pháp của Lâm Hiên vô cùng không phú Đương nhiên đã Nhìn ra đối phương có ý chạy trốn Xong nào có dễ dàng như vậy Chỉ thấy Lâm Hiên cao mày Vô số kiếm khí như cá lội từ trong ốm tay Bắn ra chém về phía hai con dao long Đương nhiên với công kích thế Này sao có thể đánh bại được yêu thú cấp 4 Chỉ cần ngăn cản được Một chút để hắn rảnh tay ngăn chặn ma thi. Nhưng sự tình dụng gì lại nổi lên. Chỉ thấy kiếm khí như đi vào khoảng. Không dễ dàng xuyên qua hai con dao long đem chúng hóa thành hư vô Đây đâu phải hồn phách yêu thú cấp 4 mà chỉ là ảo giác. Có điều sắc mặt lâm hiên lại hiện lên nét vui mừng với thần thức. Không hề thấp hơn đại tu sĩ hậu kỳ hắn đã nhận thấy hai con dao long. Này từ hình ảnh cho đến linh áp đều vô cùng chân thật. Huyễn thuật thật là lợi hại. Trong lòng lâm hiên tán thưởng không thôi, vân châu quả không hổ là. Thánh địa tu luyện, vậy mới có hy vọng tìm được những thứ mong muốn. Tại đây, lại nói phù triện vừa rồi chỉ là huyễn thuật xong cũng là bảo vật có. Thể ngộ mà không thể cầu. Trong mắt ma thi lói lên một tia nuối tiếc. Hai tay múa may không ngừng kết thành những pháp ấm cổ quái sau đó há Mồm phun ra một khối hát huyết bằng nắm tay, hắc huyết nhanh chóng hợp. Với thi khí bên ngoài biến ảng thành một thái cực đồ cổ quái đồ án này. Lói lên rồi nhập vào trong chán quái vật. Khí thế toàn thân ma thi tăng lên xong cũng không ham chiến thân ảnh. Quái vật phiêu bồng từng bước về phía bên trái biến mất không thấy. Bóng sáng. Trong mắt Lâm Hiên co rút lại đây chính là xúc địa thuật. Không thể nào. Tuy thuật này chỉ là nhập môn của không gian chi thuật. Xong chỉ có đại tu sĩ mới có thể thi triển được. Mi mắt Lâm Hiên nheo lại cảm nhận được sự không tầm thường của quái. Vật trước mắt. Nếu là một tu sĩ trung kỳ khác chín phần là đành chơ mắt nhìn đối thủ. Chạy mất. Xong khóe miệng Lâm Hiên khẽ mỉm cười, đối phương làm vậy. Chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Hắn khẽ phất tay áo, một cây trường mâu cổ xưa xuất hiện. Lâm Hiên nắm, chặt thân không chút do dự truyền pháp lực vào trong sau đó chém mạnh, xuống. Chỉ thấy thanh quang chớp động trong không trung xuất hiện từng đợt. Không khí lan tan như sóng gợn thân ảnh của ma thi lào đào xuất hiện. Thân người Lâm Hiên chợt lóe thi triển cửa thiên vi bộ chớp mắt đắc. Tới trước mặt đối phương. Ma thi trở nên kinh hãi vô cùng. Ánh mắt hắn. Nhìn Lâm Hiên như gặp phải riêng tào đánh chết hắn cũng không tin một. Tu sĩ Trung Kỳ lại có thần thông và bảo vật mạnh đến cỡ này. Hay kẻ trước mắt là đệ nhị nguyên anh của một lão trời đánh không chết. Nào đó hóa thành. Hiện tại quái vật trở nên kinh hãi, chẳng lẽ âm mưu. Bảy bố đã bị bại lộ. Nếu như vậy chỉ mang tới đại họa cho tông môn. Lâm Hiên đương nhiên không biết quái vật trước mắt đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn giơ tay phải điểm về phía trước một chỉ, bích huyến vũ hỏa lập, tức bay tới hợp với thanh hỏa kiếm. Lúc này bên ngoài tiên kiếm lóng Lãnh Hàn Quang đã được bao phủ bởi một tầng hỏa diễm xanh biếc rực rịt. Khí thế hung sát cuộn ra như nước lũ, được cùng lắm thì lão phu từ bỏ khối hóa thân này. Ta cũng muốn xem, rốt cuộc tiểu tử ngươi còn có bảo vật nghịch thiên nào nữa. Trên mặt Ma Kỳ chợt hiện nụ cười giữ tợn. Cái gì, hóa thân? Trong khi lâm hiên ngẩn ra thì ma thi đã ngửa mặt lên trời giống to từ Trên người tuôn ra thi vụ trắng xóa cuồn cuộn tiếng xương cốt răng. Giác kêu vang so với lần trước thì bá đảo hơn rất nhiều. Lâm hiên nhíu mày tuy chưa rõ bí thuật của đối phương xong rõ ràng. Trong nhất thời tu vi của ma thi đã bảo tăng. Hắn thở ra đương nhiên cũng không có thời gian mà dây dưa lâu. Hai tay. Nắm lại đem cửa thiên minh nguyệt hoàn bay vút ra. Linh quang lưu. Chuyển xoay tròn trên đỉnh đầu hắn. Tốt chiến tốt thắng trước hết đem quái vật kia bắt lại rồi nói sau. Cùng lúc đó trên bầu trời man thạch thành có một nhóm tu sĩ trang phục. Giống nhau đang bay lượn. Ngoài mấy kẻ tuần tra trúc cơ kỳ thì có rất. Nhiều chấp pháp sứ cấp cao xuất hiện. Hiện tia thiên nguyên phường thì... Phía Nam Thành đã bị phong tỏa không cho phép ra vào. Tuy tin tức bị phong tỏa nhưng những lời đồn đại đách nhanh chóng lan ra. Toàn bộ man thạch thành khiến lòng người bất ổn. Nơi đây vốn là nơi. Long xà hỗn tạp các đại tông môn đều có người ẩn trong thành tin tức. cớ này sao có thể ốm đi được. Tại một nơi gọi là Hảo Yên các có bảy tám tu sĩ đang tụ hợp thần sắc. Ai nấy đều hết sức khó coi. Những người này có nam có nữ. Niên kỳ không đều nhưng tất cả đều là. Cảnh giới nguyên anh kỳ. Chư vị đảo hữu đã thảo luận đến đâu rồi. Chuyện này là một điều bất. Lời với bồn thành. Một lão giả thần sắc hồng hào thân vận bạch bào. trầm rãi mở miệng. Người này là tu tiên giả nguyên anh Trung Kỳ Đỉnh. Phong trong mắt hàm ẩm thần quang linh lực toàn thân tinh thuần vô. Cùng biểu hiện đã đặt một chân vào hậu kỳ. Đại trưởng lão chuyện này đã rõ ràng. Linh dược sơn vốn bất hòa với. Ly dược cung nên thông vũ chân nhân ngang nhiên đồng thủ tại của tiệm. Của đối thủ. Xong điều này không quan hệ tới bổn thành. Chúng ta chỉ cần thông báo cho cả hai bên là được. Một thanh âm có vẻ lười biến chuyển tới. Vừa lên tiếng chính là một Tu tiên giả dung mạo xấu xí khoảng ngũ tuần Bạch bảo lão giả nghe Xong thì nhú mày nhưng không mở miệng Ta không nghĩ thế thông vũ là nhân vật khôn ngoan thâm trầm Sao có Thể làm ra các chuyện thiếu suy nghĩ như vậy Một mỹ phụ vận hồng y Lắc đầu không đồng tình Vậy thì sao Linh dược sơn có oan ước thì cũng là chuyện của bọn chúng. Và ly dược cung đâu có liên quan gì đến chúng ta. Tu sĩ xấu xí liền. Biếu môi phản đối. A-di-đà-phật. Hoàng thí chủ nói là không quan hệ đến bổn thành thì. Lão nạp không đồng ý. Một hòa thượng mi từ mục thiên vận cả xa màu. Hồng lên tiếng. Ô, xin được nghe cao kiến của đại sư. Mặc dù bị phản bác nhưng vẻ. Mặt tu sĩ họ hoàng vẫn tỏ ra cung kính. Xem ra tu vi của hắn kém họa. Thượng kia không ít. Lão nạp cho rằng đối phương hành sự ngoan lạc. Chấp pháp sứ phụ trách. Tuần tra phường Thị đã bị nổi ứng ám toán. Nên đã để hung thủ bình an. Chạy thoát. Lời này của đại sư rất đúng. Chúng ta nếu đoán được có kẻ mạo danh. Thì đương nhiên mấy lão quái ly dược cung cũng không ngây ngốc mà. Không nghĩ ra. Thế mục đích của đối phương là gì? Tu sĩ họ hoàng khẽ. Vút sâu trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Hung thủ rất thâm độc. Ly dược cung vốn là một trong thất đại thế lực. Của thiên vân thập nhị châu là môn phái được truyền thừa từ thời. Thượng cổ uy Trấn tứ phương. Cho dù biết hung thủ là giả thì cũng sẽ Đòi công đảo cho đệ tử Đám lão quái ly dược cung tuyệt đối sẽ không Bỏ qua cho linh dược sơn Xong mọi người chớ quên là hung thủ không Những đã cướp đi bảo vật mà ngay cả trưởng quỹ cũng bị diệt sát tại Man thạch thành này Như vậy sau này còn ai tin tưởng mà nộp tinh Thạch nhờ chúng ta bảo hộ nữa Vậy theo ý của Đại sư chuyện này do ai làm? Đại trưởng lão lúc này Mới lên tiếng Chưa thể chắc chắn Hòa thượng lắc đầu ngự linh tông lệ hồn tốc Hay ly dược cung thế lực nào cũng có thể Đại sư ta không nghe nhầm chứ Đây vốn là cửa tiệm của ly dược cung Chẳng lẽ bọn họ lại tự đến cướp bảo vật của mình Trên mặt tu sĩ họ Hoàng đầy vẻ kinh ngạc. Hừ điều này sao không thể. Chẳng lẽ chư vị chưa nghe qua khổ nhục kế. Cũng có thể ly dược cung muốn lấy đó để làm cớ sinh sự với linh dược. Sơn thì sao. Mà cũng có thể hai thế lực còn lại muốn đục nước béo cò. Nên làm ra chuyện này. Dù sao 30 năm nữa tu la môn sẽ mở ra. Hòa thượng nói tới đây những người đang ngồi đều biến sắc. Đám người, có thần tình hưng phấn, có thần sắc sợ hãi nhưng không ai tiếp lời. Hòa, thượng lại chuyển đề mà ngoài trừ ba đại thiết lực cũng có thể là những tôn phái khác gây ra để đột nước béo cò. Xét cho cùng bản thành cũng, có một số cựu gia trong đó còn có lão quái vật tán tu, những kẻ này. thấy cô lực mỏng không đối phó nổi chúng ta nên bày ra độc kế này. Hòa. Thượng cười mỉm nói, đại sư phân tích thực có đạo lý. Nếu nói vậy lần này không chỉ là linh dược sơn mà ngay cả bổn thành cũng tổn thất. Chúng ta nên ứng phó. Ra sao? Đại trưởng lão mở miệng hỏi tiếp. Điều này hỏa Thượng nhú mày muốn hóa giải nguy cơ thì biện pháp. Tốt nhất chính là tìm ra thổ phạm. Xong đối phương lại là lão quái. Nguyên Anh thì muốn truy tầm cũng khó. Tạm thời chúng ta thông báo tin. Tức đến Linh Dược Sơn và Ly Dược Cung rồi sau đó lấy tính chế động. Theo lão nạp phỏng đoán Ly Dược Cung sẽ nhân cơ hội đưa ra một vài yêu. Cầu chỉ cần không quá đáng thì chúng ta đành tạm thời đáp ứng. Đại sư, vạn nhất đối phương được thế lẫn tới thì sao? Lên tiếng lần. Này chính là Hồng Y Nữ Tô. Không dễ như vậy, tuy chúng ta bị kìm giữa ba đại môn phái song cũng âm thầm phát triển được thế lực hơn hẳn so với mấy trăm năm trước, không phải là để cho bọn hắn muốn nắn bóp thế nào cũng được. Mấy lão, quái vật ở ly dược cung cũng không phải ngô ngốc sẽ biết còn có hai thế lực khác, nếu chúng lẫn tới rất có thể sẽ dồn chúng ta liên thủ với một trong hai thế lực còn lại. Đương nhiên tình huống cụ thể rất khó đoán có khi một đốm lửa nhỏ có thể châm ngòi cho một cuộc sung. Đột lớn trong toàn bộ tu tiên giới Vân Châu. Tóm lại việc cần làm, chính là lấy tính chế động. Hòa thượng chậm rãi nói, ô ô.